Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tí khi ngồi Nhưng cô luôn thấy phiền toái Nên đơn giản nhất là không mặc nữa Trừ những lúc cha cô về nước thôi Anh nói nhanh đi, em đang nghe đây Cô dục anh Anh nhìn cô chăm chú, tự nhiên không biết bắt đầu từ đâu Cô mất kiên nhẫn, nói nhanh đi anh Cô nắm áo sơ mi trắng của anh Vịnh hơn anh kéo tay cô ra, nắm lấy Tình cảm có rất nhiều loại Em có biết chúng khác nhau không Cô gật đầu Có tình thân, tình bạn, tình yêu, rất đơn giản mà Câu nói này học sinh tiểu học cũng trả lời được Vậy chúng ta là gì? Con người đen sâu như vật thẳm của anh Các cao khóa chặt cô Như muốn đem cô giam vào, vào lòng mình Chúng ta sao? Cô trợn mắt, vẻ ngạc nhiên Anh gật đầu Chúng ta đều lớn rồi, không thể như trẻ con mãi được Tình cảm của em dành cho anh là loại nào? Cô nuốt nước miếng Bị câu hỏi đột ngột của anh chọa Trong lòng bối rối khó tả Chuyện gì thế này, sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy? Vẻ hoảng sợ trên mặt cô khiến anh thở dài Anh dọa em rồi Anh lấy tay vuốt về má cô Cô hơi chấn động Em... em không biết Cô thoáng nói lấp Em... em thích A Vũ Nhưng cũng không rõ là loại nào Anh biết rồi Mắt anh càng lúc càng trầm trầm. Lần đầu tiên anh khiến lòng cô hoảng loạn như vậy Cô dời mắt đi Chỉ dám cúi đầu nhìn nút áo sơ mi của anh A Vũ Em... mình như trước đây không được sao Vì sao lại phải thế này Giọng cô căng thẳng Nhìn anh đi, anh nói Cô hơi chần chừ mới từ từ ngẩn đầu Gặp lại đôi đồng tử đen tuyền của anh Tim lại đập loạn Cô muốn tránh đi nhưng lại nâng cầm cổ lên Nhưng anh lại nâng cầm cô lên Không thể kể lại, không thể lại như trước kia được Anh không làm được Anh đã nghĩ mình có thể Nhưng anh vẫn không làm được Vốn muốn từ từ trẻ em trưởng thành Nhưng mà anh dừng lại một chút Anh không thể đối xử với em Như với trẻ con nữa Em không hiểu, A Vũ Anh không muốn chúng ta giống như trước kia nghĩ là anh không cần em nữa phải không? anh muốn dọn ra ngoài, không quan tâm em nữa sao? cô hoảng hốt nắm lấy áo anh. anh nói anh sẽ chăm sóc em, anh không thể nuốt lời. cô ôm chặt anh, trong lòng sợ hãi lại dâng lên. anh hơi chần chừ, cuối cùng vẫn hứa với cô, chưa cần em đồng ý thì anh sẽ chăm sóc em cả đời. em đồng ý, em đồng ý mà. cô vội vàng ngắt lời anh, nói hùa theo. anh khẽ cười, từ trước giờ anh cũng biết cô ý lại vào anh, nhưng bệnh hơn. Anh phải lấy thông phận gì để chăm sóc cho em là anh trai, anh ôm chặt cô hay là người yêu là chồng, cô sững sờ. Em em em phải lựa chọn một thứ. Giọng anh có chút mờ ám, anh tay bất giác lại siết chặt hơn, tim vịnh hơn đập loạn, anh ôm cô rất chặt. A Vũ trước kia chưa từng như vậy, dường như anh đột nhiên trở nên xa lạ, mà những lời anh nói là oan tạc đầu cô, anh trai, người yêu, chồng, cô không biết cô nên làm sao bây giờ. A Vũ Cô ngẩn đầu đi thấy mắt anh nóng lên như hai ngọn lửa Đốt cháy đến chỗ sâu nhất trong lòng cô Cô dời tạm mắt đi Hơi khó thở, tim đập rất nhanh Không thể như vậy được Ở cạnh anh Vũ rất an tâm, thoải mái Chứ đâu phải hoảng loạn như thế này Em đang sợ anh à Phản ứng của cô rơi vào đáy mắt anh Anh làm em sợ rồi, anh buông tay ra Lần đầu cô khiến anh bối rối như vậy Anh lui lại Đôi mắt rực lửa đã trở lại vẻ thăm trầm Cô lúng túng lùi về sau Không ngờ đạp phải thú bông trên mặt đất Nên mất trọng tâm Cô hét lên một tiếng anh phản ứng rất nhanh Lập tức bắt được cổ tay cô Kéo cô vào ngực anh Va giảm khiến anh lùi về sau Bệnh hân thở dốc trong ngực anh Anh vuốt tóc cô dịu dàng nói Đừng sợ hết thở đi em Cô nghe lời hít một ngầm khí Hai tay cô vô thức nắm chặt áo anh Nhưng lòng vẫn rối bời A Vũ Em không biết em Hư nào không sao đâu Anh khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô hết lần này đến lần khác, không sao, hết sâu vào. cô hít một hơi thật lớn rồi cứ thế lặp lại. anh vẫn là anh mà, đừng sợ. anh vỗ vỗ lưng cô. lời anh nói khiến cô từ từ bình tĩnh lại. tuy tim vẫn đập nhanh một chút nhưng đã tốt hơn nhiều. đúng vậy, anh là anh vũ, anh vũ sẽ, anh là a vũ, a vũ sẽ không tổn thương cô. anh luôn ở cạnh bảo vệ cô. khi cô đau lòng sẽ an ủi cô. anh là a vũ thân thuộc mà. cô dựa vào ngực anh nghe tim anh đập rất mạnh mẽ, có thể từ từ thả lỏng. A Vũ, em không biết. Trước giờ em chưa hề nghĩ đến chuyện này. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Sao anh không nói gì? Anh cười nhạt nhạt, không đáp. Nhưng ánh mắt là chăm chú nhìn cô đầy tình cảm. Tim cô lại đập thình thịch trong lồng ngực, càng lúc càng nhanh. Cô vội vàng cúi đầu, lúng ta lúng túng. A Vũ, anh đừng nhìn em như vậy. Em em sẽ sợ. Cô chưa bao giờ nghĩ ánh mắt của A Vũ là khiến cô luống cú đến vậy, mặt cũng đỏ hết lên. Lương Hàng Vũ không nói gì, mà lại nâng cầm cô lên, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô, lau mồ hôi cho cô, cúi đầu. Nghe